Frankfurt, bên bờ sông Man Thí nghiệm Libet Tôi có được muốn cái tôi muốn Bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói thư viện sách nói vn. Vài dân Trí, Trấn Dân Khí, Hậu dân, dân, dân Sinh. này hơi dài hơn một chút vì hai lý do chính đáng. Thứ nhất vì chúng ta sẽ làm quen với một người đàn ông cực kỳ đặc biệt và nhất định là một trong những nhân vật độc đáo nhất từng giữ vai trò trong triết học. Chính ông đã có lần nói, sẽ đến lúc mà nếu ai không biết tôi đã từng phát biểu gì về một đề tài nào đó thì sẽ bị coi khinh là kẻ ngu ngốc. Khiêm nhường không phải là đức tính nổi bật của ông. Và lý do thứ hai Ta bàn về một vấn đề rất quan trọng Chính xác là một trong những câu hỏi triết học Được tranh luận nảy lửa nhất hiện nay Trước tiên hãy nói về triết gia của chúng ta Arthur Sobenhaus Là con trai một thương gia thành đạt Ở thành phố Danzig Năm 1793 Khi Sobenhaus mới 5 tuổi Gia đình chuyển đến Hamburg Người cha đầy tham vọng ấy mong đợi nhiều ở con trai. Ông gửi đứa bé 15 tuổi vào các trường nội trú ở Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Tilesia, Phổ và Anh. Chưa kịp quen sinh hoạt ở chốn nào đó là Chopenhau đã lại khăn gói ra đi. Hậu quả để lại cực kỳ nặng nề. Chopenhau nói trôi chảy tiếng Anh và Pháp nhưng là người trầm lặng và đa nghi. Một kẻ cô đơn Lên 17 Schopenhauer bị cha ép học nghề thương mại Đòn số phận Người cha chết bất ngờ Mọi người thì thao là ông tự sát Cái chết của người cha Khiến Schopenhauer gục ngã Ông sợ cha Nhưng ông cũng kính trọng và khâm phục cha Nhưng mẹ Schopenhauer Giờ đây tươi tỉnh hẳn lên Cuối cùng thì bà được lên cái ghế mà bà vẫn thèm muốn. Một nữ mạnh thường quân. Cả nhà chuyển đến Weimar và phòng khách văn chương của bà thành công rực rỡ. Tuy Weimar là một phố huyện vùng Thuringen nhưng với Reuter, Stitler, Weilland và Herder thì đây là một địa chỉ sống và làm việc của những nhân vật quan trọng nhất trong đời sống văn học. Nhìn Reuter và những ngôi sao văn học khác ngạo nghễ chiếm chỗ trong phòng khách của mẹ và trên tràn kỹ của cha Chàng trai Schopenhauer lạnh cả sống lưng chỉ còn biết cự lại điệu bộ hoan hỷ của mẹ bằng những lời mỉa mai Nhưng Schopenhauer không thẳng nhiên như vẻ ngoài cổ tạo ra là một người thông minh và mặt mũi khôi ngô nhưng ông cảm thấy không ai hiểu đúng mình Năm 21 tuổi Schopenhauer bị mẹ tống ra đường với một phần tiền thừa kế chàng đi Gottingen rồi sau đó đến Bắc và Jena để học y khoa học tự nhiên và triết 25 tuổi Schopenhauer viết luận án tiến sĩ một tác phẩm đầy hoài nghi không thỏa hiệp và cực đoan Schopenhauer tuyên bố đám đông không thể có năng lực nhận biết thế giới một cách khách quan những gì chúng ta có thể nhìn thấy và nhận biết Chỉ là cái mà bộ não động vật có vú cho phép chúng ta nhìn thấy. Về mặt này, Strobenhauer đi xa hơn Can. người từng cho rằng bộ máy nhận thức của con người là một công cụ rất tinh vi và hữu hiệu. Còn Strobenhauer thì ít tin rằng ý thức hệ có chút gì thông thái. Mẹ ông đánh giá cuốn sách ấy là không tinh tế, tẻ ngắt. Bà nói, để cho nhân viên hiệu thuốc đọc nó thì hợp hơn. May mà Rocher Người vốn không được Strobenhauer coi trọng lắm Biết trân trọng vài suy nghĩ Tinh anh của chàng trai Ông nhận ra nét thiên tài Và công khai tiên đoán cho chàng Một con đường văn chương rực rỡ Để đáp lễ Ông gửi chàng lý thuyết sắc màu Một bản nghiên cứu làm ông kiêu hãnh Chàng trai Strobenhauer Vốn giỏi khoa học tự nhiên Đọc công trình khảo cứu của George Về sự hình thành và tác động của màu sắc Nhíu mày và vứt vào sọt rác Đúng với bản tính ít đáng mến, chàng rêu rao chuyện này khắp nơi rồi ngồi vào bàn viết ngay lý thuyết riêng của mình về màu sắc. Lập tức, Jot rút vào im lặng và từ đó trở đi, không người nào phạm sai lầm mà đứng ra bảo trợ cho gã trai hãnh tiếng ngạo mạn đó nữa. Năm 1820, Schopenhauer bắt đầu giảng triết tại Đại học Tổng hợp Berlin nhằm vượt mặt George Wilhelm Kredit Hagen Đang là ngôi sao của trường, ông xếp các giờ lên lớp của mình trùng lịch với lịch dạy của Heigen. Cuộc cạnh tranh thất bại thảm hại, hàng trăm sinh viên kéo đến nghe Heigen, trong khi tại giảng đường của Schopenhauer chỉ có 4-5 móng. Schopenhauer vẫn tự vỗ ngực cho mình là một thiên tài, trong khi người ngoài cho ông là người tự cao quá đáng. Nhà trường ngỏ lời cảnh báo vì thiếu sinh viên, Schopenhauer tự ái chấm dứt giảng bài và chuyển về Frankfurt bên sông Men, rồi trụ lại đó. Ông cầm cuộn viết sách và biến thành trò cười cho mọi người trong khu dân cư bằng những cuộc đọc thoại ngoài phố, tính tình cáo bẩn cách âu yếm mấy con chá xù của mình và nỗi lo thường trực trước những đồ độc hại nào đó. Lúc về già, quả thật Schopenhauer cũng tương đối nổi danh, nhưng ông không tận hưởng được điều đó. Hình tượng con người trong mắt ông đã rất tâm tối. Ít nhất thì ông còn giữ được một niềm thỏa mãn. Thế giới đã học được vài điều từ ta, và sẽ không bao giờ quên đi Schopenhauer sớm nhận ra đóng góp quan trọng nhất của mình mới ở tuổi 30 ông đã xuất bản tác phẩm đỉnh cao Thế giới như là ý chí và biểu tượng tuy thoạt tiên không được ai để mắt đến nhưng quả thật ông đã khám phá ra một điều mà Kant, Hegel và rất nhiều triết gia khác bỏ lỡ họ hầu như đều cho rằng lý tính hay lý trí nói cho con người biết nên làm gì và toàn bộ nhiệm vụ của con người tập trung vào việc tuân thủ ngoan ngoãn như có thể mọi mệnh lệnh của lý tính. Nhân Srobenauer vô cùng nghi ngờ và ông đưa ra một trong những câu hỏi ngoạn mục nhất của triết học đó là Tôi có được muốn cái tôi muốn. Câu hỏi này là một sự khiêu khích mạnh mẽ vì có rất nhiều thứ liên quan đến nó. Giả sử tôi không được muốn cái mình muốn thì mọi chuyện đều vô nghĩa. Lúc đó ý chí của con người không tự do và nếu không có ý chí tự do thì thực ra lý tính không còn vai trò gì nữa cả. Vậy thì mệnh lệnh thức nhất quyết hay cái quy luật đạo đức của lý trí để làm gì? Nó sẽ trở nên vô nghĩa vì lý tính sẽ không được ấn định bởi các quy luật cho hành động của tôi mà bởi ý chí thiếu lý tính. Và Strobenhauer đẩy luận cứu của mình đến tột đỉnh Bộ Tư lệnh trong não không phải lý tính mà là ý chí Vô thức chính là cái ấn định cuộc sống và tư chất của chúng ta Ý chí là tướng và lý trí là quân Lý trí không được tham dự vào các quyết định thực tế và các nghị sự bí mật của ý chí Lý trí chẳng hề biết đến những gì diễn ra sau lưng nó Chỉ riêng ý chí nói với tôi nên làm gì Còn lý trí chỉ việc nghe lời ý chí Vì bụng không thích gì thì đầu sẽ chặn lại Đó là điểm mấu chốt Mọi chuyện khác chỉ là ba hòa vỡ vẩn Đúng vậy không? Ta thử lấy một ví dụ để xét Hãy nhớ lại thời bạn còn đến trường Tiết thứ 6 là tiết toán Và bạn hoàn toàn chẳng hứng thú gì Vậy thì bạn tính chuyện trốn học Dĩ nhiên là bạn ấy nấy lắm Vì bạn học kém môn toán Nhưng cũng vì thế mà bạn không thích đến lớp Nếu không đi học thì kiến thức toán càng hỏng hơn Nhưng nghĩ đến lúc sắp ngồi trong lớp Là đã ngán rồi Do vậy bạn lưỡng lự Thực ra bạn chưa hề biết rõ là bạn đang ấp ủ ý định trốn học đến mức nào Và dù có ấy nấy Thì bạn cũng đã muốn trốn học lắm rồi Có nghĩa là lý trí của bạn chưa biết Nhưng đúng lúc đó Thì bạn được biết là một số bạn khác cũng không muốn đi học tiết thứ 6 Dĩ nhiên nếu cân nhắc cho kỹ Thì đó không phải là lý do thực sự để bạn hết ấy nấy Các bạn ấy có trốn học hay không Hoàn toàn không liên quan đến học lực của bạn Sẽ xuống dốc Nếu bạn trốn học, xong khi nghe thấy các bạn không đi học, thì trong bạn dâng lên một niềm vui khôn tả, khiến chính bạn cũng hơi ngạc nhiên. Bạn quyết tâm không học tiết toán nữa. Và mãi đến lúc đó, lý trí của bạn mới nhận thấy ý chí của bạn đã lập kế hoạch xong xuôi, trong khi lý trí còn do dự và mãi đôi co với sự ấy nấy. Vậy thì bạn có phải đã tự do hạ một quyết định ý chí không? Hình như không. Trước đó, ý chí của bạn đã biết nó muốn gì và nó thắng thế bằng một luận cứ ngụy tạo cốt để xoa dịu lý trí của bạn. Bạn tự nhủ các bạn khác cũng không đến lớp mặc dù điều đó như đã nói thực ra không phải lý do thuyết phục ý chí của bạn đã làm được cái nó muốn và lý trí của bạn chỉ cung cấp cho nó một biện minh thích hợp bằng cách nhấn mạnh vai trò của ý chí, Schopenhauer đã chọc một cái gai vào thịt triết học cũng nên nói thêm là ông rất khoái chí khi làm chuyện đó theo quan điểm cá nhân sau hàng nghìn năm triết luận Strobenhauer rốt cuộc đã triệt hạ tinh đồn thất thiệt là con người được dẫn dắt và chỉ huy bởi lý trí ông đã nhận ra sai lầm cơ bản của các triết gia và qua đó cũng nhận ra theo lời ông ảo tưởng lớn nhất của mọi ảo tưởng đó là chỉ cần biết cái gì là tốt thì cũng thực thi được cái tốt đó. Chẳng phải chính, Anmuel Can cũng nghĩ hệt như thế. Lý trí thế nào thì ý chí như vậy, trong khi thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Ý chí muốn gì thì lý trí quyết định đúng như vậy. Giờ thì sự nghi ngờ đối với bộ tư lệnh của lý tính đã tồn tại, và nó sẽ còn gia tăng. Ta hãy chuyển cảnh bằng một bước nhảy vọt sang năm 1964. Hơn 100 năm sau, khi Schopenhauer qua đời, giáo hoàng boon đại lục bước vào đại khán phòng trong trang phục y nghiêm để tiếp khách các hồng y giáo chủ vẫn áo đỏ quỳ xuống và hôn nhẫn của ngài riêng các nhà sinh học vật lý học và nghiên cứu não vẫn đứng và bắt tay đại diện của thượng đế dưới trần gian viện hàng trăm khoa học của giáo hội hôm nay mời họ đến lâu đài phục hưng lộng lẫy nơi ở của giáo hoàng boon đại lục để cùng với các chuyên gia hàng đầu đương đại bàn về một đề tài vốn vẫn cuốn hút toàn bộ giới khoa học tự nhiên hiện đại Môn nghiên cứu não Hiện đang có một kiến thức mới mẻ làm cả bên đạo lẫn bên đời quan tâm đặc biệt. Một nhà nghiên cứu não cho đến lúc ấy còn khá vô danh. Từ San Francisco đã tiến hành một thí nghiệm mang tính đột phá gây ấn tượng mạnh đến các nhà nghiên cứu não hàng đầu. Trong đó có ba người đã đoạt đại giải Nobel. Benjamin Libet sinh năm 1916 ở Chicago. Học sinh lý học. Với ngành học đó Thực ra ông không phải là nhà nghiên cứu não chính thống Nhưng không có gì lạ Vì hồi thập kỷ 30 Hầu như không có nơi nào dạy nghiên cứu não Từ lúc còn trẻ Libet đã quan tâm đến câu hỏi Liệu có thể đo đạt những quá trình diễn ra trong ý thức hệ Cuối những năm 50 Ông táo bạo Quan sát một số bệnh nhân khoa phẫu thuật thần kinh Của bệnh viện Mount Zion Các bệnh nhân đó chỉ được gây tê tại chỗ Khi lên bàn mổ một phần não của họ để lộ ra Libet nối dây điện vào não và vừa kích thích bằng sung điện yếu, vừa chăm chú quan sát bệnh nhân phản ứng lúc nào và như thế nào kết quả ngoạn mục từ lúc kích thích vào vỏ não cho đến lúc bệnh nhân phản ứng kéo dài hơn nửa giây các thí nghiệm của ông năm 1964 làm Vatican giật mình xong đến lúc đó Libet vẫn chưa biết đến kết quả của hai đồng nghiệp họ cũng quan sát thấy một khoảng thời gian trì hoãn từ khi có chủ định cử động bàn tay cho đến khi cử động đó thật sự diễn ra kéo dài gần một giây kết quả đo đó làm Libet sửng sốt một giây giữa chủ định và hành động một điều không thể chấp nhận đối với suy nghĩ bình thường ai định cầm tách trà lên thì sẽ làm việc đó tấp lự vậy dây lát trì hoãn đã đo được đó diễn ra ở đâu Libet suy luận người ta không nhận ra một giây đó năm 1979 Ông bắt đầu một thí nghiệm mới, sau này được biết với tên thí nghiệm Libet và làm cho người khởi xướng nó nổi tiếng thế giới. Libet đặt một bệnh nhân, nữ, vào ghế dựa và bảo bà nhìn lên một đồng hồ lớn. Chiếc đồng hồ đó khác thường, nó có một chấm màu xanh lá cây chuyển động vòng tròn rất nhanh, quanh một đĩa tròn. Sau đó ông gắn một dây điện lên cổ tay bệnh nhân và nối với máy đo điện. Một dây điện thứ hai nối mũ đội trên đầu bệnh nhân và với một máy đo khác. Ông bảo bệnh nhân nhìn vào chấm màu xanh trên đồng hồ vào một thời điểm bất kỳ do bệnh nhân tự chọn. Bệnh nhân quyết định cử động cổ tay và ghi nhớ vị trí của chấm xanh đó ở thời điểm ra quyết định. Bệnh nhân làm theo chỉ định của Libet. Bà quyết định cử động cổ tay và ghi nhớ vị trí của chấm xanh đó ở thời điểm ra quyết định. Libet hỏi chấm xanh ở đâu khi bà ra quyết định và đánh dấu lại. Sau đó ông hồi hợp nhìn vào hai máy đo. Sự biến đổi hiệu điện thế của điện cực ở cổ tay cho thấy chính xác thời điểm cử động. Tinh thần sẵn sàng hành động trong não được cực điện trên đầu thông báo cho Libet. Trên tự thời gian ra sao, trước tiên cực điện trên đầu báo hiệu khoảng nửa giây sau là đến thời điểm mà bệnh nhân cho biết là lúc mà bà ra quyết định, trong khi nhìn đồng hồ và khoảng 0,2 giây sau thì tay cử động. Libet rất sửng sốt, bệnh nhân đã quyết định hành động nửa giây trước khi bà biết là sẽ quyết định. Phản xạ tiền ý thức, muốn gì hoặc làm gì, nhanh hơn hành động có ý thức. Vậy có đúng là não khởi đầu các quá trình ý thức trước khi con người tự ý thức được ý chí đó? Và phải chăng điều đó đồng thời cũng chấm dứt ý tưởng triết học về tự do ý chí của con người? Ta hãy làm một chuyến du hành, ngược thời gian và để cho Strobenhau cùng Libet giải đáp câu hỏi trên. Chẳng hạn lấy một thời điểm là năm 1850 và ta đi tới nhà Strobenhau ở số 17, Postron, Porchis, Frankfurt vào lúc sáng sớm gượm đã Strobenhauer chưa tiếp khách. ta phải đợi đã ông ngủ dậy lúc 7 hay 8 giờ kỳ cọ cả người bằng nước lạnh và uống một miếng bọt bể rất to ông nhúng ngập mắt vào nước nhiều lần để rửa mắt và cho rằng nhờ vậy mà năng lực cho thần kinh thị giác sau đó ông tự pha cà phê và ra bàn ngồi uống bà quản lý chưa được phép xuất hiện lúc sáng sớm ông chú trọng cách tập trung tư tưởng hoàn hảo lúc sáng sớm theo Strobenhauer lúc đó não giống như một nhạc cụ mới chỉnh âm vâng, đợi một tiếng sau thì chúng ta được phép giật chuông hai bên chào hỏi thân mật ít nhất là so với ngày thường ở nhà Strobenhauer chẳng gì thì vị khách đến đây rất biết kính trọng các nhận thức của ông Libet thậm chí còn được mời uống cà phê Strobenhauer ghét nói xã giao do đó hai người vào cuộc ngay Vâng, anh Ly Bét. Tình hình ra sao? Tôi có thể muốn cái tôi muốn không? Chà, nếu ông hỏi thẳng như thế thì Không, tôi không thể muốn cái tôi muốn Vậy thì đúng, như tôi vẫn nói Ý chí là tướng, còn lý trí là quân Đại khái thế Đại khái là sao? Hừm, như tôi đã nói đấy Đại khái thế Ý anh là sao? Đại khái nghĩa là gì? Đại khái nghĩa là người ta không thể biết chắc hoàn toàn được Vì sao? Chuyện rõ như ban ngày, anh đã nói là ý chí đi trước lý trí, có ý thức một lúc, trước, khoảng nửa giây. Chính xác, anh Libet ơi, trước nửa giây, có nghĩa là ý chí ra lệnh và lý trí hữu thức tập tản theo sau, đúng không nào? Và nếu lý trí tập tản theo sau thì không có tự do ý chí, vì ý chí không bị tác động, mà chỉ được nhận biết và bình luận. Và thế là toàn bộ lý luận học chỉ là đồ bỏ Chà chà Bản chất con người không phải là nhìn sự vật Một cách có ý thức và có lý tính Nó chỉ là một phụ kiện trang trí muộn màng Là sự biện minh tu từ Hay lời bình phẩm vuốt đuôi Cho phép tôi nói một câu được không Xin mời Từ sung lực của ý chí cho đến quyết định Có ý thức là nửa giây Đúng vậy Nhưng sau đó còn thêm nửa giây nữa Cho đến khi bệnh nhân cử động tay Nghĩa là cho đến khi bệnh nhân hành động Thì sao nào Nghĩa là vẫn còn cơ may để cắt ngang quá trình đó Sao nữa Nghĩa là Mặc dù không có ý chí tự do Nhưng ít nhất Có một cái gì đó như phản ý chí tự do Mà tôi có thể dùng nó để ngăn ngừa kết cục xấu nhất Phản ý chí tự do Anh có những ý tưởng kỳ cục quá Nghe có vẻ kỳ cục Nhưng tôi tin Thế là đúng Ý chí không tự do Nhưng phản ý chí thì tự do Bất kể động cơ hành động của chúng ta là gì Chúng ta luôn có cơ hội nói Stop Anh cho là đã chứng minh được điều đó Với chiếc đồng hồ hả Chứng minh là có một sự mất tự do vô thức Và một sự tự do hữu thức Chà nói là chứng minh thì đau to búa lớn quá Nhưng tôi tin là thế Và anh tin là thế Chỉ dựa vào mấy cái thí nghiệm Sơ giảng đó Thưa ông Schopenhauer Tôi sẵn sàng thú thật là các thí nghiệm của tôi rất sơ giản nhưng tôi tin là chúng đủ sức đưa ra kết luận. Ngoài ra cũng tốt khi ta tin rằng có cái gì đó chế ngự ý chí của chúng ta. Ý tôi nói đến, phản ý chí tự do. Đã bao giờ ông nghĩ đến việc này chưa? Khi ta chấp nhận là không ai chịu trách nhiệm về ý chí của mình, và do đó không ai có thể bị quy trách nhiệm, thì điều đó có hậu quả gì cho xã hội? Lúc đó tôi làm gì với một kẻ sát nhân? Hắn chỉ việc nói tôi không biết tôi làm gì ý chí vô thức của tôi đã đẩy tôi đến bước đó và tôi không thể chế ngự nó. Đọc lại sách của Schopenhauer và Libet thì rõ. Nhân loại đằng nào cũng nằm trong tay quỷ sứ bất kể có tòa án hình sự hay không, bất kể có nhà giam hay không. Đó là quan điểm của ông, thưa ông Schopenhauer nhưng như vậy thì chúng ta vào ngõ cục. Vào thời điểm khá bức xúc này có lẽ ta nên chấm dứt cuộc trò chuyện thì hơn. Cũng chẳng còn gì nhiều để nói thêm, hai lập trường đều rõ ràng và chẳng có triển vọng thỏa hiệp. Chắc chắn Benjamin Libet có lý khi không chịu dễ dàng xóa sổ trách nhiệm của con người về hành vi của mình. Nhưng liệu Arthur Schopenhauer cũng có lý khi nghi ngờ các thí nghiệm của Libet không đủ sức lập nên luận thuyết mạnh mẽ về ý chí, phản ý chí và ý thức. Ngành nghiên cứu não còn lâu mới hiểu thấu đáo được sự đồng hành phức tạp của ý thức hệ con người, kể cả các cảm xúc tâm linh, sáng tạo, ý chí hữu thức và năng lực tưởng tượng, huống hồ định đo chúng. Tuy nhiên mỗi chuyên gia nghiên cứu não có lẽ đều có hình dung riêng về quan hệ từ vật chất đến tinh thần. Vấn đề cốt lõi trong thí nghiệm Libet là ông bắt buộc phải chuyển tải kết quả đo của cực điện trong não thành ngôn ngữ. Ví dụ như khi ông tích hợp chúng vào tiềm thức hay tiền ý thức, và khi ông cần tính hữu thức hay tính vô thức để đánh dấu các điểm trên đồng hồ nhưng chính xác tiền ý thức là gì có lẽ tôi được phép gọi ý chí để cử động cổ tay là tiền ý thức nhưng cái ý chí dùng nhiều xung lực và luôn cần xung lực mới để giải một bài toán khó hoặc phát thảo một luận cứ triết học thì gọi là gì đã đành là các kết quả đo của Libet nói lên nhiều điều nhưng chúng không đưa đến các đáp án đơn giản mà gợi ra Thêm nhiều câu hỏi mới Vấn đề lớn của ý chí tự do có lẽ không thể thay thế bằng câu hỏi Bao nhiêu thời gian trôi qua giữa một xung lực não và khi tiếp nhận xung lực đó Ngoài ra còn có nhiều xung lực ý chí khác nhau Một số trong đó thì đơn giản và rõ ràng Ví dụ, đói, khát, mệt, hứng tình Ngược lại có nhiều xung lực đa tầng Quyết tâm muốn tốt nghiệp phổ thông Học luật hay tổ chức một lễ sinh nhật hoành tráng Chúng phức tạp hơn nhiều so với cảm giác đói khiến tôi muốn ăn Những điều trên có ý nghĩa gì đối với đạo đức Hôm nay có hàng vạn người nghiên cứu não bộ Ở hàng trăm cơ sở khoa học toàn cầu Nhiều người trong họ cũng quan tâm đến bản năng và động cơ thúc đẩy con người hành động có đạo đức Nếu mọi, nên, tốt, rốt cuộc đều dựa trên, muốn, tốt Thì phải có gì đó trong não người, ngõ hầu kích hoạt ý, chí hướng thiện đó Nhưng đó là gì? Cavendish Vụ Gag Trong ốc có đạo đức Ngày 13 tháng 9 năm 1848 đẹp trời Nắng chiều chói chang và nóng Và Fini Gag Đã làm việc từ sáng sớm đến giờ Gag là chuyên gia nổ mìn, Nhân viên chăm nhất và giỏi nhất của công ty đường sắt Rutland Burlington như người ta sau này chứng thực cho anh Công việc của anh là dọn sạch một khối đá cho tuyến đường sắt mới Toán công nhân ở Vermont đã tiến sát thành phố Cavendish Sắp tới họ sẽ đặt đường sắt qua các bang của New England và hành khách có thể khoan khoái đi một mạch hơn 200 dặm từ Rutland đến Boston ga vừa nhồi thuốc nổ và dây bùi nhùi vào một lỗ khoang mới và gọi cộng sự đổ cát lấp lên anh với lấy cây gậy sắt dài hai thước để nện cát trên lớp thuốc nổ cho chặt đúng lúc ai đó gọi anh từ phía sau ga quay lại nói vài câu đồng thời tiếp tục chọc cây sắt vào lỗ theo quán tính mà không nhận ra rằng các cộng sự chưa đổ cát vào ga vừa cười nói vừa lỡ tay đập té tia lửa trên nền đá Khối thuốc nổ phát hỏa Cây sắt đâm vào má trái lên ốc Gaga Rồi xuyên qua đỉnh sọ bay ra 30 thước sau Nó rơi xuống đất Dính bê bết máu và ốc Gaga nằm dưới đất Mặt trời về chiều tỏa xuống nền đá Nhóm công nhân đường sắt đứng ngay Như tượng Vì kinh hải Chỉ vài người dám lại gần Và không tin ở mắt mình Gaga còn sống với một lỗ xuyên suốt hộp sọ, anh đã tỉnh lại, mặt cho máu chảy không ngớt từ vết thương toan hoác. Anh vẫn thuật lại cho đồng nghiệp biết diễn biến vụ tai nạn. Mọi người đưa anh lên xe bò, ga ngồi thẳng lưng trên đoạn đường một cây số đến khách sạn gần nhất. Một gã trai bằng thép. Các công nhân đường sắt khác kinh ngạc khi thấy anh tự trèo khỏi xe, ngồi vào ghế trong khách sạn và đợi. khi thầy thuốc đến, anh chào ông. Ở đây có nhiều việc để làm đấy Bác sĩ ạ Hiện nay hộp sọ của Gaga Được bày trong bảo tàng của trường đại học Harvard Khả Kính Và làm giới khoa học nát ốc Tiny Gaga, 25 tuổi Vào thời điểm gặp tai nạn Còn sống tiếp 13 năm với vết thương Khủng khiếp trong đầu Quả là một cuộc đời dị kỳ Vì sự lành bệnh thần kỳ của Gaga Gắn liền với mặt trái bi kịch Người công nhân tàn phế này vẫn nhìn Nghe và cảm giác được Anh không có dấu hiệu liệt nào Tại các chi hay ở lưỡi Anh chỉ bị mất mắt trái Bù lại thì các chức năng khác đều hoàn hảo Bước đi vẫn vững vàng Và tay anh vẫn khéo léo như xưa Duy chỉ nghề chuyên gia thuốc nổ Thì anh không được phép làm tiếp nữa Gaga tìm được công việc Ở các trại ngựa Nhưng chẳng bao lâu lại bị sa thải Cùng đường Cùng đường Anh biểu diễn tại các hội chợ và quảng cáo cho một bảo tàng bằng cách đứng cạnh cây gậy sắt. Cuối cùng, anh di trú qua Chile và sống ở đó, cho đến trước khi qua đời bằng nghề đánh xe ngựa chở hàng và bu kiện. Năm 1860, anh về San Francisco và lây lắc trong các ngõ tối và quán rượu của thành phố. Anh bị những cơn động kinh hành hạ và chết năm 38 tuổi. Người ta chôn anh cùng cây gậy sắt mà anh luôn giữ cạnh mình. Báo chí ngày xưa giật tích lớn về vụ tai nạn của Gaga. Nay không đã đọng một dòng nào đến cái chết của anh. Vì sao cuộc đời Gaga xuống dốc không phanh? Theo ý của hai nhà nghiên cứu não, hana và Antonio Damasio khảo sát vụ này, Gaga học và nói hoàn toàn bình thường trong phần đời còn lại, với một ngoại lệ duy nhất. Nhiều nhân chứng kể lại là Gaga đánh mất hoàn toàn sự tôn trọng các quy tắc cộng đồng Anh dối trá và lừa đảo một cách thản nhiên Thường xuyên nổi những cơn thịnh nộ và đánh lộn không tài nào kiềm chế nổi Chẳng còn chút gì tinh thần trách nhiệm Chuyện gì đã xảy ra? Liệu có thể vết thương trong ốc đã biến một công dân chân chính Thành một người có khiếm khuyết trầm trọng về tư chất? Rất có thể, chiếc la bàn đạo đức của người công nhân đường sắt đã bị khử từ Nếu đúng thế thì điều đó đồng thời có nghĩa là trong óc người tồn tại một trung khu sinh học dành cho đạo đức. Và nếu quả thực có một trung khu như thế, liệu trung khu trong não ấy có ra lệnh cho tôi ứng xử tốt hay xấu? Hai nhà nghiên cứu não, Hanna và Antonio Damasio, nghiên cứu hợp sọ của Gaga vô cùng kỹ lưỡng và tin chắc rằng trong não anh có nhiều phần dành cho các tư chất quan trọng của con người đã bị phá hủy. Ví dụ như năng lực phỏng đoán tương lai để quy hoạch sao cho tương thích với môi trường xã hội. Họ cho rằng ga đã đánh mất cảm giác trách nhiệm đối với chính mình và mọi người xung quanh và anh không thể tổ chức cuộc sống một cách tự do nữa. Một vùng não nhất định ở Thùy Tráng giữa là nơi điều khiển tất cả các công năng đó đã bị triệt tiêu trong khi tất cả các chức năng khác của não đều hoạt động tốt. Nếu hai chuyên gia có lý thì ý thức hệ của ga bị nhiễu loạn sau tai nạn mối liên hệ giữa tư duy và cảm xúc giữa quyết định và cảm nhận không còn bình thường cũng nên nói là không phải tất cả những ai nghiên cứu vụ ga đều chia sẻ cách diễn đạt trên vài người tìm hiểu số phận của ga đã nghi ngờ bản giám định y khoa do bác sĩ điều trị ga cung cấp họ cho rằng tư chất của ga không thay đổi nhiều như hanna và antonio damasio phỏng đoán Cũng phải lưu ý rằng dù thế nào thì Gag cũng bị mất nghề kiếm ăn mà anh ta đã học và do đó không còn triển vọng kiếm việc nào nữa. Quan trọng nhất là mọi người đối xử với một người thợ cả thông minh khác hẳn với một người có khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Liệu đó cũng là nguyên nhân dễ hiểu của một số hành vi kỳ quái? Tất cả những lời phê phán trên đều có lý nhưng chúng không giúp gì cho chẩn đoán sinh học thần kinh. Hanna và Antonio Damasio khẳng định các kết quả của mình qua nhiều thí nghiệm với xúc vật. Họ tìm ra rằng vùng thùy trán giữa là một khu rất quan trọng trong não. Ở đây não xử lý các cảm xúc nhưng cũng lập kế hoạch và ra quyết định. Nhưng nếu phỏng đoán là tìm được ở đây một trung tâm tính toán nhỏ có khả năng nhận lệnh và in ra bản đánh giá đạo đức thì quá đơn giản và sai. Trong truyện thần thoại của nữ tác giả Phần Lan Tove Jensen mà tôi vẫn hay đọc cho con trai Oscar nghe trước khi đi ngủ có nhân vật Snook. Snook ước được nhận một chiếc máy tính từ tay phù thủy và máy này giúp Snook phân biệt thế nào là công bằng và bất công. Phù thủy chịu bó tay. Chiếc máy tính đạo đức trong não cũng không khác gì. Nó không phải là một hệ thống khép kín nằm trong một vùng não Mà đây là một mạng lưới rất phức tạp nối liền nhiều vùng. Nếu hỏi trong não có những vùng điều khiển đạo đức hay không, ta có thể trả lời là có. Nhưng câu hỏi, liệu có một vùng não nhất định giúp ta cảm nhận và quyết định về đạo đức? Phải được trả lời là không. Tôi có chú ý rõ ràng khi phân bạch, cảm nhận và quyết định trong câu trên vì hai chuyện đó không giống nhau. Trong chương trước, nhà nghiên cứu não Benjamin Libet ghép hai phạm trù lại sát nhau khi ông nói cảm nhận ra lệnh cho quyết định nhất định không hoàn toàn sai nhưng ngành nghiên cứu não hôm nay biết rằng nhiều vùng khác nhau trong não điều khiển hoạt động cảm nhận và quyết định của chúng ta nhiều đến nỗi rất khó khẳng định chắc chắn là những quá trình đó diễn biến ra sao cảm xúc, tư duy trừu tượng và những lĩnh vực điều khiển quan hệ giữa mọi người chúng luôn hoạt động cùng lúc Có mà nói được, ai ấn định chuyện gì, và cũng có thể không luôn luôn cùng lúc, và người ta phản ứng cũng rất khác nhau trước những tình huống thực tế. Có những cảm xúc đạo đức, ví dụ như thương hại những người thiếu thốn. Tôi nhìn thấy người ăn xin ngoài phố, và tôi trực tiếp thương hại người đó. Cảm xúc ấy đến với tôi, chứ không có phủ định. Cảm nhận đạo đức thì lại khác hẳn. Tôi muốn cho người ấy tiền và phải suy nghĩ, Làm như vậy có đúng không? Tôi nghĩ nếu ai cũng cho người ấy tiền thì anh ta sẽ không khi nào chịu đi kiếm việc làm hoặc anh ta lấy tiền mua rượu thay vì mua đồ ăn Nhưng tôi cũng có thể nghĩ anh ta làm gì với số tiền ấy thì tùy Quan trọng là anh ta rõ ràng cần tiền và nay nhận được tiền Đôi khi khó tách mạch cảm xúc và cảm nhận Nhưng vì sao ta hành động thì hoàn toàn khác với cách ta đánh giá một hành động về mặt đạo đức Bên cạnh chủ định, suy nghĩ, thói quen và các thứ khác, cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong hành động. Nhưng khi ta đưa ra những đánh giá về mặt đạo đức, thì dường như ảnh hưởng của cảm xúc đã nhỏ đi. Trước khi ta trèo lên ngọn núi cao cuối cùng trong dãy núi đạo đức, trực giác đạo đức, ta ngó lại lần nữa vào công xưởng của các nhà nghiên cứu não bộ.